Chương 871, mở lông thành nhưng hôm nay tâm hoàng đế lão tử càng phiền muộn hơn. Bởi vì ác ý phủ toàn bộ bầu trời lúc trước làm cho tâm thần ông ta không yên. Hoàng đế đại sở đứng trên tế đàn, nhìn vào bầu trời đã trông xanh lại mà thần sắc rất là xấu xí. Đi theo phía sau hoàng đế là bảy tông chủ của bảy đại tông môn tông, bọn họ cũng không dám thở mạnh một cái. Đại tế tự bên kia có kết quả gì không? Hoàng đế hỏi. Một vị thái giám mặc áo mãn bào chưởng ấn đỏ thẩm thận trọng trả lời, hồi bẩm bệ hạ, kết quả bên phía đại tế tự sẽ hiện ra lập tức. Đại sở hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu. Bệ hạ, thần vệ doanh truyền đến tin tức. Lão thái giám không người, ngày càng hèn mọn hơn. Nói. Chân mày hoàng đế hơi nhíu lại. Đã tìm được tiểu công chúa, mọi người trong thần vệ doanh đang hộ tống tiểu công chúa hồi cung. Lão thái giám không người. Hận không thể dập đầu vào trong đất. Chân mày hoàng đế hơi giãn ra chút quay sang nhìn lão thái giám, tiếp tục. Đột nhiên thần sắc lão thái giám có chút bi thương, nhỏ giọng nói, bệ hạ, triệu tướng quân chết trận, nhì hoàng tử cũng không may mắn tránh khỏi. Nghe xong lời này, thân thể hoàng đế hơi lão đảo, lão thái giám vội và tiến lên đỡ. Bệ hạ, hoàng đế khoát tay áo, ý bảo mình không việc gì. Ai quả nhân, quả nhân. Hai chữ này là điểm xấu. Đột nhiên hoàng đế như đã già hơn 10 tuổi. Mệt mỏi, đưa di thể triệu tướng quân đến chỗ quả nhân. Hoàng đế hào hứng đi xuống giàn tế, phất tay ý bảo người phía sau không cần đi theo nữa. Lão thái dám nhìn bóng lưng hoàng đế có hơi còng xuống, lèn lén lau nước mắt. Bệ hạ, không có mang di thể triệu tướng quân trở về. Thân thể hoàng đế hơi lão đảo. Đã biết. Hoàng đế đi xuống giàn tế, Gió thổi lông bào rung động. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một bóng người tiếp cận cực nhanh. Bóng người này bao phủ trong áo bào lớn màu đen, trên mặt cũng mang mạng che mặt, không thấy rõ khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn ra đường công nên chắc là một nữ tử. Binh sĩ thủ vệ cũng không ngăn bóng người này lại, bởi vì tất cả mọi người đều biết nữ tử này là đại tế tử của đại sở. Đại sở có một câu nói thế này, sông của hoàng đế, sắt thép của tế tử. Hoàng đế đại sở đã thay đổi từng người một, nhưng đại tế tự lại chưa từng đổi từ khi đại sở khai quốc tới nay. Tương truyền đại tế tự có năng lực thấy trước tương lai, đương nhiên chỉ là tương truyền, còn như tình huống cụ thể sở rằng chỉ có hoàng đế mới biết. Bóng đen đi thẳng một đường đến bên cạnh hoàng đế. Bóng đen đứng đối diện hoàng đế, hồi lâu không nói gì. Một lúc lâu sau, hoàng đế thở dài nói, đại tế tự không cần băn khoăn, nói thẳng đi. Ngày hôm nay quả nhân nghe được quá nhiều tin tức xấu, cũng không thiếu một hai cái nữa. Đột nhiên bóng đen tháo khăn che mặt xuống, lộ ra dung nhan thanh lệ. Quẹ. Đột nhiên nữ tử nôn ra từng ngụm máu tươi, trong nháy mắt khuôn mặt thanh lệ trở nên tái nhật như tờ giấy. Đại tế tử. Hoàng đế nhẹ nhàng gọi, ngơ ngác nhìn nữ tử. Nữ tử lau máu tươi bên miệng, bệ hạ, trời đất sắp rơi vào hắc ám. Vạn vật sẽ điêu linh. Tất cả sẽ quy về hư vô, này là thời điểm lên đường. Hoàng đế ngẩn đầu nhìn bầu trời xa xôi, đầy mắt không nở. Thật lâu trước đây, đại tế tự đã nhìn thấy tương lai cả mảnh đại lục trơi vào bóng tối vĩnh hằng. Bắt đầu từ khi đó, đại sở đã chuẩn bị cho ngày này. Nhưng qua nhiều năm như vậy, bóng tối vĩnh hằng mà đại tế tự nói lại chậm chạp mãi không đến. Nhiều vị hoàng đế kế vị cũng sắp quên mất chuyện này, không ngờ chuyện này lại thành sự thật vào ngày hôm nay la thoi điem len đuong hoang đe ngẩng đau nhin bau troi xa xoi đay mat khong no that lau truoc đay đai te tu đa nhin thay tuong lai ca manh đai luc rơi vao bong toi vinh hang bat đau tu khi đo đai so đa chuan bi cho ngay nay nhung qua nhieu nam nhu vay bong toi vinh hang ma đai te tu noi lai cham chap mai khong đen nhieu vi hoang đe ke vi cung sap quen mat chuyen nay khong ngo chuyen nay lai thanh su that vao ngay hom nay Đi phần cuối của biển Vạn Xăm ở Trung Nguyên Đại Lục, nơi đó có thông đạo để rời khỏi đây. Phải nhanh, tốt nhất là rời đi trong hôm nay. Đại Tế tự nhìn Hoàng đế, rồi nói tiếp, tự giải quyết cho tốt. Trong lòng Hoàng đế chợt lạnh, Đại Tế tự, lẽ nào ngại? Đại Tế tự gật đầu, ta sinh ra ở Bất Chu Giới, lớn lên ở Bất Chu Giới, ta sẽ đồng sinh Cộng Tử với cả vùng đất này. Đại Tế tự nói xong thì hơi thi lễ rồi rời khỏi nơi này. Hoàng đế quay đầu nhìn lão Thái Giám nói, mở lông thành. Cơ thể lão Thái Giám hơi run thần sắc kích động không gì sánh được. Đại sở tồn tại ở thế gian lâu như thế, chưởng quản một mảnh đại lục mà đứng sừng sửng không ngã, dựa trên cái gì? Dựa trên nội tình thăm hậu không gì sánh được. Lão Thái Giám quỳ bột trên mặt đất, nâng hai tay thật cao qua đỉnh đầu. Một kim ấn cửu lông to lớn xuất hiện trong tay. Trong giây lát tiếng nói chói tai của lão thái giám vang vọng đất trời. Mở lông thành, hành lễ. Điều khiến người ta ngoài ý liệu là, hoàng đế mà lại quỳ xuống trước ấn cửu lông kim sắc kia. Hoàng đế đã quỳ rồi, tất nhiên cũng không có ai dám đứng, tất cả mọi người đều quỳ trước kim ấn kia. Chương 872, mở lông thành, 2. Kim quang đầy trời tuôn ra từ trong kim ấn, toàn bộ thiên địa đều được bao phủ trong kim quang. Kim ấn chậm rãi rời khỏi tay lão thái giám, bay lên trời cao. Cuối cùng, kim ấn rời khỏi tầm mắt mọi người, không biết đã bay đến nơi nào rất cao, chỉ có đầy trời kim quang còn ở đó nói cho mọi người biết nó không hề rời đi. Răng rắc, răng rắc. Khắp bầu trời rơi xuống kim quang, từ trên xuống dưới nứt ra một khe nước to lớn. Khe hở màu đen không ngừng mở rộng dài mãi. Một đại môn hoa mỹ kim sắc vạn trượng xuất hiện trong cái khe to lớn. Từng luồng hoàng khí kim sắc hóa thành thực chất lượng lờ trên đại môn vàng ống. Có một cổ khí thế bàn bạc, vô cùng uy nghiêm. Thân thể hoàng đế, bởi vì kích động mà hơi run rẩy. Nội tình thật sự trong vài chục vạn năm tới nay của đại sở, lần đầu tiên được bày ra trước mặt thế nhân. Két. Tiếng cửa mở chói tai vang lên. Đại môn kim sắc vạn trượng cực lớn chậm rãi mở ra một cái khe. Kim quang vô lượng xuyên qua khe cửa rồi soi sáng trên đại địa. Rầm. Rầm. Rầm. tiếng bước chân thật lớn vang lên bên kia cánh cửa. Tiếng bước chân này như cự thú viễn cổ đi lại, chấn đến mọi người run sợ trong lòng. Loãng soãn. Một đôi tay to lớn bám vào khe cửa nứt ra. Từng cái gân xanh như dòng suối nhỏ hiện lên trên tay lớn. Đại môn vạn trượng được đôi bàn tay khổng lồ kéo ra chậm rãi. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn một màn này. Bên kia cửa, một người khổng lồ độc nhãn cao vạn trượng như đại môn xuất hiện trong mắt mọi người. Uy áp khổng lồ làm cho tất cả mọi người không thở nổi. Độc nhãn trên đầu người khổng lồ chuyển động hai vòng nhìn đám người phía dưới, sau đó im lặng không lên tiếng lui sang một bên. Không có người khổng lồ che tầm nhìn, cuối cùng cảnh tượng phía sau đại môn hiện ra trong mắt mọi người. Đập vào mắt là một tòa đại điện khoáng đạt. Rất nhiều cây cột kim sắc dựng đứng ở trong đại điện. Trên cây cột điêu khắc thương lông trong rat sóng động, duong nanh múa vuốt như vật đang sống. Đó cũng không phải cây cột, bởi vì những cây cột này không có một cây nào đâm lên trận đại điện. Những cây cột này sắp xếp dựa theo trình tự cao thấp mà thành, càng đi vào trong thị độ cao của cây cột lại càng cao hơn. Từng bóng người ngồi xếp bằng trên đỉnh cây cột. Những người này... Ai cũng mặc lông bào vô cùng uy nghiêm. Thế nhân đều biết, mỗi trăm năm hoàng đế đại sở sẽ thay vị một lần. Nhưng lại không ai biết sau khi hoàng đế thoái vị sẽ đi nơi nào. Sau khi môn chủ bảy đại tông môn được chứng kiến Long Thành mở ra, thì vấn đề này đã có đáp án. Từng bóng người ngồi xếp bằng trên cây cột kim sắc vĩ đại, chính là các đời hoàng đế đại sở đã từng tại vị. Đập vào mắt trên cây cột thấp nhất chính là hoàng đế đại sở đời trước. Cũng chính là cha của Hoàng đế hiện tại, ông ta được xưng là Thái Thượng Hoàng, là một vị bạo quân nổi danh. Vị bạo quân này có hứng thú với chiến tranh và cướp đoạt, lúc ông ta tại vị, toàn bộ đại lục đều trong tình trạng chiến hỏa liên miên, nhân dân phải sống trong biển lửa. Thậm chí bạo quân còn chế tạo một đội hải quân khổng lồ vượt qua đại dương để xâm lấn đại lục khác. Nhìn sang từng cây cột, trong lòng mọi người kịch chấn. Trong lịch sử của đại sở... Đều được chứng kiến không ít quân chủ cho dù là minh quân hay là bạo quân Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía chỗ sâu nhất trong đại điện Hy vọng có thể tìm được cây cột cao nhất Trong lòng tất cả mọi người đều có chút hưng hực Hoàng đế khai quốc đại sở trong truyền thuyết Người được khen là thánh tổ cường đại nhất trong 10 vạn năm Có còn ở nhân gian hay không Một nhân vật cấp truyền thuyết như thế là mong đợi của tất cả người tu hành Nhưng thực sự quá nhiều những cây cột Căn bản mắt nhìn cũng không thấy bờ bến. Lúc này hoàng đế đại sở đứng lên, cung kính hành lễ một cây cột gần nhất, Phụ Hoàng. Vị bạo quân nổi danh ngồi xếp bằng ở trên cây cột kim sắc, đã chậm rãi mở mắt. Trong ánh mắt hữu thần không có tàn khốc và bạo ngược như trong tưởng tượng, ngược lại là tràn đầy thương xót. Hình như có khác biệt rất lớn với hai chữ bạo quân này. Thái thượng hoàng nhìn hoàng đế đang tại vị, nhếch miệng cười bất đắc dĩ. Thiên nhi... Con cũng đã già rồi. Hoàng đế đang tại vị tên là Sở Trung Thiên, cũng không phải là lâm trứng lớn. Sở Trung Thiên muốn cười lại không cười nổi, phụ hoàng, đã đến lúc rồi. Nên lên đường. Thái thượng hoàng gật đầu, thánh tổ lão nhân gia đã từng thông báo cho chúng ta biết sắp tới bóng tối vĩnh hằng sẽ phủ xuống, đại sở chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Nghe nói lời này, trong lòng mọi người chấn động kịch liệt, thánh tổ đại sở thực sự còn sống. Còn có bóng tối vĩnh hằng trong miệng lão hoàng đế là xảy ra chuyện gì? Chương 873, thiên đoàn hoàng đế Thái Thượng Hoàng đứng lên, cùng kính bái một cái với bóng người trên một cây cột khác. Các hoàng đế đại sở ngày trước đều khẽ gật đầu, mở mắt đứng dậy. Thái Thượng Hoàng nhìn tông chủ của bảy đại tông môn nhẹ nhàng nói, thế nhân đều biết đại sở ta có quá nhiều bạo quân. Các người có biết vì sao không? Kỳ thực dựa theo tuổi tác mà nói, nếu so tông chủ bảy đại tông môn với các đời hoàng đế thì họ lớn tuổi hơn rất nhiều. Nhưng khí thế người bề trên này lại đè các vị tông chủ đến có chút không thở nổi. Không chờ bọn họ trả lời, Thái Thượng Hoàng tiếp tục nói, bởi vì đại sở ta muốn cứu thế nhân. Thái Thượng Hoàng quay đầu nhìn lại hoàng đế các đời, cảm khái nói, nếu như không phải thật không có làm, ai mà không muốn làm minh quân chứ? Đây là đạo lý gì? Quá nhiều bạo quân có quan hệ gì đến cứu thế nhân? Nhưng rất nhanh bọn họ đã hiểu ý của Thái Thượng Hoàng. Lời của Thái Thượng Hoàng vừa dứt, toàn bộ đại điện rung động kịch liệt, từng cây cột kim sắc to lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất. Những cây cột màu vàng này ngắn nhất cũng chỉ có trăm trường, cao có tới gần nghìn trường. Từng cây cột trời khỏi mặt đất, lao ra cửa lớn màu vàng ống, chúng đi ra bên ngoài. Nhất thời trong thiên địa cuồng cuộn hoàng khí. Vô số hoàng khí biến thành cự lông kim sắc điên cuồng khiêu vũ ở trên bầu trời. Điều làm người ta giật mình hơn là sau khi những cây cột này đi ra bên ngoài đã xảy ra biến hóa kinh người. Những cây cột này không ngừng bành trướng lớn hơn, cuối cùng thế mà lại biến thành từng chiếc từng chiếc bảo thuyền to lớn. Mỗi một chiếc bảo thuyền này đều vô cùng to lớn. Không trung đều bị những bảo thuyền to lớn che phủ, bầu trời cực nhanh tối sầm xuống lúc này những người ở trong đô thành đại sở cho dù là người tu hành hay là người thường đều đang ngơ ngác nhìn lên bầu trời chân cũng sắp nhũng ra những bảo thuyền này khổng lồ hơn bảo thuyền bình thường nhiều lắm mọi người không dám tưởng tượng giá trị chế tạo một con thuyền như vậy là bao nhiêu mà giờ khắc này trên bầu trời đã có tới mấy ngàn bảo thuyền như vậy sợ rằng những bảo thuyền này có thể đủ để mua toàn bộ đại lục luôn số lượng bảo thuyền giày đặt sắp hàng chỉnh tề ở trên trời cao khí thế khổng lồ như là sắp xuất chinh đại quân hàng tỷ người. Thiên địa rơi vào yên tĩnh, mọi người cũng không dám thở mạnh, chỉ lặng lặng đợi tình hình tiến triển. Ung ung! Ung ung! Lúc này đại môn màu vàng phía sau đại điện lần thứ hai rung động kịch liệt. Giống như có quái vật lớn sắp muốn xuất thế. Mọi người nhìn về phía đại môn, đồng thời trong lòng dân lên một dự cảm mà trong mắt nóng như lửa. Khi đang kịch liệt rung động, Một cây cột cao tới vạn trượng gần như cao ngang hàng với đại môn kim sắc lắc lư bay ra từ trong cửa. Mọi người tận lực ngẩn đầu lên, muốn nhìn cho rõ một chấm đen nhỏ trên đỉnh cây cột, nhân vật trong truyền thuyết đó. Nhưng bởi vì cây cột thực sự quá đồ sộ, dù là người tu hành có nhãn lực thật tốt cũng không thấy rõ chấm đen nhỏ kia. Cây cột như trụ chống trời bay đến phía trước đội ngũ bảo thuyền. Huyển hóa thành một bảo thuyền vĩ đại không cách nào tưởng tượng nổi lúc này từng bóng hình nho nhỏ giống như hạt bụi hạ xuống tế đàn đại sở cực nhanh từ trên màn trời sở trung thiên chỉnh sửa long bào thần tình trang nghiêm đợi các lão tổ giá lâm hoàng khí nhộn nhạo bóng người có khí tức khủng bố liên tiếp rơi xuống tế đàn khí thế uy nghiêm làm cho tất cả mọi người không dám nhúc nhích các đời hoàng đế của đại sở rơi xuống rồi đứng chỉnh tề trên tế đàn giống như đang đợi cái gì mà sở trung thiên cũng thần sắc trang nghiêm đi tới phía sau đội ngũ hoàng đế ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ngay ngắn Các đời hoàng đế đại sở tạo thành thiên đoạn Mọi người nhìn mà tê cả da đầu Không đề cập tới các vị thân phận tôn quý Chắc là chỉ chiến lực chân thực của những hoàng đế này Cũng có thể đánh sụp toàn bộ bất chu giới rồi Lúc này một luồng sáng vàng kim hạ xuống từ bảo thuyền khổng lồ nhất Một bóng người còn trẻ tuổi Rơi xuống trước mặt đội ngũ hoàng đế Đây là một người trẻ tuổi thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 Dung mạo rất phổ thông Ném ở trong đám người thì có thể sẽ không khiến cho người khác chú ý, thanh niên cũng không ăn mặc hoa lệ, chỉ có trắng toát. Thậm chí trên người ông ta không có khí tức giao động. Nhìn qua ông ta giống như một người đọc sách bình thường mà thôi. Nhưng tất cả mọi người hiếp sâu một hơi, bởi vì cho tới nay chân dung của người này đều được khắc trên đại điện Hoàng Cung khong an mac hoa le chi co trang toat tham chi tren nguoi ong ta khong co khi tuc dao đong nhin qua ong ta giong nhu mot nguoi đoc sach binh thuong ma thoi nhung tat ca moi nguoi hit sau mot hoi boi vi Cho dù việc đời có thay đổi, đại điện phải sửa chữa lại, thì bức họa kia vẫn vĩnh viễn không động tới. Ông ta chính là thánh tổ khai quốc đại sở, hoàng đế áo vải trong truyền thuyết, sở Mộc Tâm. Chương 874, cuộc di dời lớn sở Mộc Tâm, một cái tên bình thường thế nào? Cây cỏ có bản tâm, hà tất cần người chiết. Kỳ thực tên giống như thế này có thể vô cùng đơn giản, không có phẩm tích gì tốt. Nhưng trong đơn giản lại ẩn chứa chân lý đơn giản nhất của đại đạo. Theo đuổi trái tim của mình, là một người tuân theo nội tâm, không phải người sống một đời là vì không để nội tâm mình thất vọng mà sống sao. Sở Mộc Tâm quay đầu nhìn đội ngũ hoàng đế đứng ngay ngắn, những người này đều là con cháu của ông ta. Trong mắt Sở Mộc Tâm tràn đầy thần sắc trách trời thương dân, như là lão tăng thành tín nhất thế gian. Bắt đầu đi! Sở Mộc Tâm nhẹ nhàng nói, tiếp đó nặng nề quỳ xuống. Theo sở mộc tâm quỳ xuống, tất cả mọi người giống như quỳ xuống giống như là sóng biển. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có sở mộc tâm ngẩng đầu nhìn trời xanh, thần sắc trang nghiêm mà ngưng trọng. Chẳng biết từ lúc nào trong tay sở mộc tâm xuất hiện ba cây hương dài màu vàng, hương dài bốc cháy lên mang theo khói lượn lở. Khói mờ bay lên không trung, trời cao yên tĩnh bắt đầu chấn động. Nhìn bầu trời rung động, sở mộc tâm cao giọng nói sư thủa hồng hoàng mới bắt đầu, a hỗn độn ngũ hành còn chưa vận hành, a nhật nguyệt còn chưa phân rõ, a có chăng người đứng ra đội trời đạp đất, a em mờ thanh như thần hoàng ngự giá, a đứng ra phân xử đục trong cho bày sinh linh, hoàng tích tạo âm dương thần sinh bảy chính sách, a ánh sáng tinh hoa che chở một phương, a điềm báo vạn vật an khang. Quần thần dám chỉ chứng, à. Bẩm báo lên đế hoàng. Khi lời khấn tế của sở Mộc Tâm vang lên, trời cao chấn động dần an tỉnh lại. Sở Trung Thiên nhìn trời cao đã an tỉnh lại, nặng nề dập đầu ba cái. Nhẹ nhàng nói hai chữ, cảm tạ. Làm xong những chuyện này, sở Mộc Tâm đứng lên, quay lại nói với con cháu sau lưng mình, đại sở ta từ khi kiến quốc tới nay đã chinh chiến liên tục mấy năm. Đòi hỏi vô độ. Thế nhân đều là cho rằng đại sở hoàng đế ta là hạng người ngu ngốc, ta biết các người khổ trong lòng, nhưng vì hàng tỷ sinh linh, chút khổ ấy của các không coi là cái gì. Các đời hoàng đế đại sở không ngừng cướp đoạt bảo vật thiên địa, chế tạo ra 3.450 chiếc bảo thuyền, có thể chứa 10 tỷ sinh linh. Màn đêm vĩnh cửu sắp buông xuống, hôm nay chính là lúc đại sở ta hội báo cho hàng tỷ sinh linh của thiên hạ này. Sở một tâm vung tay lên, đi thôi. Tất cả hoàng đế nặng nề dập đầu ba cái với sở mộc tâm, đứng dậy rời đi. Trên trời cao, mấy ngàn chiếc bảo thuyền to lớn rời khỏi nơi này cực nhanh. Ngày nay, phía trên tất cả toa thành lớn ở mảnh đại lục này đều xuất hiện một bảo thuyền to lớn. Sự kiện được hậu thế xưng là cuộc di dời lớn đã kéo màn che vào ngày hôm nay. Bầu trời rộng đải thoáng đảng, chỉ còn một bảo thuyền to lớn nhất ở lại phía trên hoàng thành. Bởi vì sở Trung Thiên không có bảo thuyền cũng ở lại nơi này. Sở Mộc Tâm cười cười nói với sở Trung Thiên, tiểu tử kia, vậy sẽ giao bảo thuyền này cho ngươi, hơn trăm triệu con dân đô thành đại sở cũng đều ở trong lòng bàn tay của con. Sở Trung Thiên vì kích động mà cơ thể hơi run run Nhất định không phụ kỳ vọng của Thánh Tổ. Sau khi sở Trung Thiên hành lễ rồi rời đi cực nhanh. Rất nhanh một tin tức dùng phương thức bùng nổ nhanh chóng truyền ra đô thành đại sở. Màn đêm vĩnh cửu sắp buông xuống, trong hôm nay mọi người phải lên thuyền, mà đại sở sẽ dẫn dắt mọi người tìm được chỗ ở tốt hơn. Mọi người mơ mịt, mà trong lúc đó một tin tức khác đã truyền bá ra. Đại sở chinh chiến và cướp đoạt không ngừng, chính là để chế tạo bảo thuyền có thể tiếp nhận số lượng lớn sinh linh. Mấy trăm ngàn năm trước, đại sở đang chuẩn bị cho ngày hôm nay. Mà những hoàng đế bị gọi là bạo quân, người mà mọi người hận không thể ăn thịt uống máu bọn họ. Lại không vứt bỏ bọn họ. Các hoàng đế đại sở vốn có thể nhẹ nhàng rời đi, nhưng bọn họ cũng không làm như vậy. Bọn họ lựa chọn mang theo con dân của mình, chịu trách nhiệm cho mình lại cũng chịu trách nhiệm cho muôn dân trăm họ trong thiên hạ. Như thế là thương xót bực nào, như thế là đại khí phách bực nào. Thiên hạ rối loạn, nhưng trong loạn lại có trật tự. Mọi người bắt đầu lên thuyền, mang theo mờ mịt đối với mọi chuyện, mang theo bất an đối với con đường phía trước. Nhưng những người được chứng kiến từng bóng người mặc lông bào đứng trên bảo thuyền, thì đột nhiên lại an định lại. Đúng vậy, chung quy đại sở sẽ không vứt bỏ bọn họ, sở một tâm đứng trên tế đàn, xung quanh đã không còn ai, thoạt nhìn ông ta có chút cô độc. Nữ tử mặc cả người hắc bào đi tới từ xa phương, sắc mặt nữ tử hơi tái nhợt tinh thần hơi quể oải. Nhìn thấy nữ tử, sở một tâm cười cười, đại tế tự, an hảo. Chương 875, cuộc di dời lớn, Hai, nữ tử nhìn sở mộc tâm, cả mắt đều là thần thái, thời khắc này giống như nạn lại trở về thời thiếu nữ, thời kỳ xuân tình nảy nở. Gọi là Thanh Oanh, chừng nào thì ngại đi. Khóe miệng nữ tử mang theo ý cười hỏi. Sở mộc tâm vương tay, Thanh Oanh rất tự nhiên khoát tay lên sở mộc tâm. Nắm tay Thanh Oanh, sở mộc tâm nhìn trời cao cười nói, tại sao ta phải đi? Vì sao không đi? Bởi vì nàng ở nơi này. Vào thời khắc này một đội quân tiến vào cửa hoàng cung. Nhìn thấy hoàng cung người đến người đi, sĩ quan phụ tá cao mầy, hình như hôm nay đô thành và hoàng cung cũng bề bộn nhiều ta cau quá. Rất loạn. Trước tiên đưa tiểu công chúa về thanh ninh cung trị thương. Sĩ quan phụ tá nghỉ một lát, đưa thủ hạ hỏa tóc chạy tới một nơi. Lúc này, tiêu trần vẫn luôn hôn mê đột nhiên mở mắt, hai mắt đỏ sọc. Binh sĩ ông Tiêu Trần lại càng hoảng sợ, suýt chút nửa ném Tiêu Trần ra ngoài. Tiểu đệ để cậu tỉnh rồi. Nữ hai ngồi trên một con thú nhỏ nhìn thấy Tiêu Trần tỉnh lại, cuối cùng cũng có vẻ tươi cười. Tiêu lắc đầu, đầu mơ hồ dần thanh tỉnh lại. Tôi còn có chút việc, tôi đi trước. Tiêu Trần lập tức tránh thoát vòng ông của binh lính, nhảy lên mặt đất. nhưng trên người cậu bị thương nha. Chúng tôi dẫn cậu đi thanh ninh cung trị thương. Nữ hài có hơi nóng nảy nói. Tiêu Trần sờ sờ lòng ngực của mình, vết thương xuyên thấu nhờ vào năng lực hồi phục cường đại của cương thi nên đã biến mất rồi. Mà hình như ác chi hoa bị nuốt xuống cũng đã yên tĩnh lại. Tiêu Trần biết đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, ác chi hoa có thể bạo phát bất cứ lúc nào. Tiêu Trần lắc đầu, tôi không rảnh giải thích với cô, đi. Tiêu Trần xoay người rời đi, lúc này hai bóng người tay nắm tay, đi tới từ đằng xa. Xin! Một nữ tử mặt hát bao Nhìn hai người kia mà da đầu tiêu trần sắp vỡ Đây là quái vật mọc ra từ đâu Tiêu trần nheo mắt lại Cô gái kia còn dễ nói Cũng chỉ là cảnh giới nửa bước thần vô chỉ cảnh Nhưng khí tức trên người cô gái cổ quái Hẳn không phải là nhân tộc Nhưng người đàn ông áo xanh tuyệt đối là đại năng siêu cấp thần vô chỉ cảnh Thậm chí có khả năng đi tới cảnh giới nguy đế Làm người từng trải Trên người người đàn ông áo xanh Cái loại ý cảnh tự nhiên mà thành, êm dịu như ý kia, tiêu trần không thế quen thuộc hơn được nữa. Người đàn ông áo xanh cười tủng tỉm nhìn nữ tử bên cạnh hỏi, Thanh oanh, nàng nói có thứ kinh khủng gì đó đi vào hoàng cung, đó chính là tên tiểu tử này sao? Thanh oanh khẽ gật đầu. Nàng ta nhìn tiêu trần mà sắc mặt xấu xí cực độ. Trên người hắn có thứ khác, thật là khủng khiếp. Thanh oanh nói, ông đầu thật chặt, hình như rất thống khổ. Sở một tâm ông Thanh Oanh, nhẹ nhàng vuốt lưng của nàng ta. Nhưng thân thể Thanh Oanh càng rung rảy mạnh hơn. Bóng đêm vĩnh viễn, đồ trên người hắn có liên quan đến bóng đêm vĩnh viễn. Thần sắc sở một tâm căng thẳng, nhẹ nhàng gật đầu với Tiêu Trần nói, tiểu tử kia, có thể để tôi kiểm tra thân thể cậu không? Sắc mặt Tiêu Trần trầm xuống, nếu như tôi nói không được, có phải sẽ mạnh bạo hay không? Thực lực người trước mắt này thực sự quá mạnh mẽ có thể còn mạnh hơn một mảng so với phong linh nhi nếu như ông ta muốn miễn cưỡng tiêu trần sẽ thật sự không có biện pháp gì ngoài dữ liệu của tiêu trần là người đàn ông lại nhẹ nhàng lắc đầu không đâu, một số chuyện phát triển cũng sẽ không vì sức người can thiệp mà xảy ra thay đổi tiêu trần nhìn vào hai mắt người đàn ông người đàn ông này thực sự rất khủng bố khủng bố này không liên quan gì đến thực lực cả loại khủng bố này Là bởi vì người đàn ông có thể ý thức rõ ràng được một việc. Có đôi lời nói thế nào nhỉ, chuyện khó khăn nhất đời người cũng chỉ có bốn chữ. Tự mình biết mình. Người đàn ông này cũng rất tự biết mình. Tiêu Trần gật đầu chuẩn bị rời khỏi, nhưng vào lúc này, đột nhiên chung quanh thân thể Thanh Oanh xuất hiện từng chữ nhỏ. Chữ nhỏ màu đen không ngừng nhảy bên cạnh Thanh Oanh. Tiêu Trần nhíu mày, chắc là loại chữ nhỏ này thuộc về một loại thuật pháp bói toán. Tiêu Trần từng gặp qua trên người tiểu dễ thương thần tính. Đương nhiên, chữ nhỏ trên người nữ tử trước mắt này không có cách nào so sánh với tiểu dễ thương thần tính. Theo chữ nhỏ chập chờn sáng tối, sắc mặt Thanh Oanh ngày càng tái nhợt. Quẹ. Thanh Oanh phun ra một ngụm máu tươi lớn. Sở một tâm đau lòng lau đi máu tươi trên khóe miệng Thanh Oanh, không dự đoán được tương lai thì cũng không cần miễn cưỡng. Vậy mà lúc này, khí thế trên người Thanh Oanh tăng vọt. Sát khí ngập trời cuồng trào mảnh liệt ra. Không thể thả hắn đi, giết hắn đi, trên người hắn có căn nguyên của bóng đêm vĩnh cửu. Thân hình thanh oanh đột nhiên chuyển động đánh thẳng về phía tiêu trần. Ôi định mệnh ba nội. Tiêu trần sạm mặt lại, bỗng nhiên cả người tăng tốc, hóa thành một tia hồng quang lao thẳng tới cửa lớn. Định mệnh nhà mày. Chương 876, nam nữ si tình lúc Tiêu Trần đi ngang qua bên cạnh Sở Mộc Tâm, thấy Sở Mộc Tâm không có ý xuất thủ, vui vẻ giơ giơ tay nhỏ lên. Tốc độ khủng khiếp của Tiêu Trần làm cho Thanh Oanh nhào hụt. Nhìn thấy Tiêu Trần sắp rời đi, Thanh Oanh nhìn chầm chầm Sở Mộc Tâm, mang trên mặt vẻ điên cuồng. Sở Mộc Tâm ngài đã đáp ứng, làm cho ta một việc, bây giờ ta muốn ngài giết tên tiểu tử kia. Sở Mộc Tâm nhíu mày, Thanh Oanh, nàng có tâm ma rồi. Thanh oanh có chút buồn bả nở nụ cười, ta không biết cái gì mà tâm ma, ta chỉ biết là bất chu giới sắp tiến vào bóng đêm vĩnh cửu, ngài nói đến cùng là có làm hay không. Sở Mộc tâm cười khổ, đến cảnh giới này như ông ta, đừng nói một cam kết, chỉ một câu nói cũng có thể là nhân quả lớn. Không tuân thủ hứa hẹn sẽ tạo thành hậu quả không thể nào tưởng tượng. Sở Mộc tâm bất đắc dĩ giơ tay lên, nhẹ nhàng vung xuống, một màn sương mù màu xanh hạ xuống từ trên trời cao. Chụp vào tiêu trần. Mí mắt tiêu trần nhảy lên vài cái kịch liệt, biết ngày hôm nay phải chơi hết. Hứa hẹn là quan trọng bực nào đối với loại cảnh giới như người đàn ông trước mắt này, tiêu trần vẫn sẽ biết đến. Nếu như không kịp giải quyết sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, khi đó sẽ ảnh hưởng đến đại đạo. Cho nên nguyên nhân tiêu trần chưa bao giờ hứa hẹn đối với bất kỳ người nào chính là ở đây. Cái lòng màu xanh ầm ầm hạ xuống, cầm cố tiêu trần tại chỗ. Trong mắt Tiêu Trần sen lẫn đỏ xanh, nhanh chóng xuất hiện từng hoa văn quỷ dị trên mặt. Rầm. Tiêu Trần hung hăng nện một quyền trên cái lồng màu xanh, nhưng cái lồng chỉ hơi dao động vài cái đã yên ổn lại. Giết hắn đi. Thanh oanh hung hăng trừng mắt với sở Mộc Tâm. Sở Mộc Tâm cười khổ lắc đầu, ông ta biết Thanh oanh làm như vậy cũng là vì toàn bộ bất chu giới. Làm giới linh được sinh ra từ bất chu giới, Vận mệnh của nàng ta có cùng một nhịp thở với bất chú giới. Nàng ta không rời khỏi bất chú giới, mà bất chú giới hủy diệt thì nàng ta cũng tuyệt không có khả năng may mắn thoát khỏi. Ta không thể ra tay đối với một đứa bé. Sở Mộc Tâm kiên định lắc đầu. Thanh oanh cắn răng nói, vì hàng tỷ sinh linh bất chú giới mà ngài cũng không thể phá lệ một lần sau. Sắc mặt Sở Mộc Tâm có chút khó coi, chỉ tiêu trần nói, hắn chính là một người trong hàng tỷ sinh linh này. Tại sao phải dùng mạng của hắn đi đổi mạng của người khác? Hơn nửa ta nói rồi, có một số việc con người không thể can thiệp được. Sắc mặt Thanh Oanh nhăn nhó, giống như đã rơi vào điên cuồng. Thanh Oanh lạnh lùng cười nhìn Sở Mộc Tâm, Nguy Quân Tử, Đại Sở Ngài nhiều năm chinh chiến, nhiều người chết bởi chiến hỏa như vậy, trong này có bao nhiêu người già con nít chứ? Hiện tại Ngài lại kiên trì nguyên tắc buồn cười của Ngài. Sở Mộc Tâm nhìn Thanh Oanh. Biết nàng ta đã tới ranh giới nhập ma. Nhưng Thanh Oanh nói cũng không sai chút nào, vì chế tạo bảo thuyền mà đại sở chinh chiến nhiều năm, bao nhiêu người chết đi trong chiến hỏa. Nhưng bây giờ lại kiên trì một nguyên tắc trong lòng, nhìn qua thật có chút nực cười và dối trá. Nhưng thế gian nào có cách nào song toàn, cam lòng buông bỏ, có bỏ mới có được. Mà cái chữ bỏ này vĩnh viện ở phía trước. Sở một tâm nhìn tiêu trần, trên mặt hiện lên một chút do dự. Tiêu Trần điên cuồng đánh vào lòng màu xanh, bớt thời giờ nhìn sở mộc tâm. Đừng nghe người mù như bà lão kia cằn nhặn, làm chính mình phiên bản chân thật nhất, tùy tâm mà phát động, tin tưởng tôi, ông có thể, ia. Yeah. Lúc này Tiêu Trần cũng không quên ia yeah một cái, giơ tay hình cái kéo với sở mộc tâm. Sở mộc tâm dở khóc dở cười nhìn Tiêu Trần, đến lúc này rồi mà tiểu gia hỏa này còn lạc quan như vậy. Ngài không động thủ phải không, vậy ta tới trên mặt thanh oanh hiện lên từng tia hát khí từng cổ khí tức bạo ngược dâng lên bên người ma khí khổng lồ phun ra từ trong thân thể thanh oanh nàng ta đã nhập ma mái tóc màu đen của thanh oanh bắt đầu nhảy múa bóng người giống như quỷ mị đột nhiên biến mất tại chỗ tiêu trần bỗng cảnh giác tuy cái lòng kỳ quái này ôn hòa không chút thương tổn mình nhưng lại áp chế thực lực của chính mình ở mức độ rất lớn nhưng vào lúc này thanh oanh giống như quỷ mị Đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần, móng tay đen nhánh chụp thẳng vào đầu Tiêu Trần. Tiêu Trần vừa định đánh trả cho nữ nhân điên này ăn hành, đột nhiên cảm giác thân thể không còn gì. À! Tiếp đó tiếng thanh oanh kêu thê lương thảm thiết đột nhiên vang lên. Tiêu Trần không giải thích được mà đảo cặp mắt trắng giả. Lúc này thế mà Tiêu Trần lại xuất hiện ở ngoài vòng bảo hộ, vị trí sở một tâm đứng lúc trước. Mà sở một tâm lại xuất hiện ở vị trí của Tiêu Trần. Tay thanh oanh hung hăng cắm vào bụng sở một tâm, máu tươi chảy xuống rồng rồng. Tiêu trần nhếch miệng, đúng là một đôi nam nữ si tình. Chương 877, hội tụ một đường lấy thực lực của người đàn ông này, nữ căn bản nhân đừng nghĩ tới chuyện làm một cọng tóc gấy của ông ta bị thương. Nhưng lúc này tay của nữ tử lại cắm sâu vào phần bụng của người đàn ông. Chỉ có thể chứng minh người đàn ông cố ý làm như vậy. Nhìn bàn tay mình đầy máu tươi, hai mắt bạo ngược của Thanh Oanh giận Thanh Minh. Thanh Oanh không dám tin mà rút tay ra, lão đảo lui lại hai bước. Vì sao, vì sao? Thanh Oanh lẩm bẩm nói. Sở một tâm cố nén đau đớn, vội vã đỡ Thanh Oanh, ông nàng ta vào trong ngực. Ta sẽ đi cùng nàng, nàng ở đâu ta sẽ ở đó, nàng không cần sợ. Cùng nhau sinh ra, cùng nhau chết đi. Thanh oanh nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của sở mộc tâm, đột nhiên nàng ta gạo khóc. Đúng vậy, nàng ta sợ, sợ ông ta đột nhiên rời khỏi chính mình. Sợ ông ta nhét một mình nàng ta vào bất chú giới. Nàng ta muốn bất chú giới an định lại, như vậy ông ta sẽ không rời đi nữa. Không sợ, không sợ. Sở mộc tâm nhẹ nhàng vỗ lưng Thanh oanh, ôn nhu nói. Tiêu Trần dơ ngón tay cái với sở mộc tâm lên. Lần đầu tiên được thấy phá ma như vậy Phá ma lại còn tán được gái Đúng là một tay chơi nha Lúc này Một lưu quan bẫy màu đột nhiên lướt đến Bóng hình Phong Linh Nhi xuất hiện Ở trước mặt tiêu trần Phong Linh Nhi không nói lời nào Mà ông lấy tiêu trần Đi tôi mang anh rời khỏi bất chu giới Nhìn thấy Phong Linh Nhi Thần sắc sở một tâm bỗng nhiên ngưng trọng Khí tức quanh thân không ngừng lơ lửng Chung quanh thân thể Nữ nhân này thật mạnh Đây là cảm giác đầu tiên của sở mộc tâm. Phong Linh Nhi cũng nhìn sở mộc tâm hình như nhận thấy đối phương không có ác ý, Phong Linh Nhi khẽ gật đầu. Ai ai ai, hai ngươi làm gì vậy? liếc mắt đưa tình, bỏ tôi xuống, nói ôm là ôm, không có chút sĩ diện nào. Tiêu Trần lắc lắc thân thể nhỏ, muốn tránh thoát nhưng tay của Phong Linh Nhi giống như tay hổ. Mặc cho Tiêu Trần xoay thân thể thành bánh quẩy. Cũng không tránh thoát được. Phong Linh Nhi khẽ gật đầu với sở Mộc Tâm, cũng không có ý tứ trao đổi. Phong Linh Nhi ông Tiêu Trần, bóng hình hóa thành một giải lưu quan bảy màu, rời khỏi nơi này. Tiểu công chúa nhìn thấy Tiêu Trần thoát khỏi nguy hiểm mới rời khỏi, tâm tình khẩn trương cuối cùng cũng trầm tỉnh lại. Nhưng Phong Linh Nhi hóa thành lưu quan bảy màu, đi nhanh, trở về lại nhanh hơn. Hơn nữa còn là bị đánh bay trở về. Lúc sở Mộc Tâm mới vừa ổn định bụng bị thương lại, Lưu quan bảy màu hung hăng đập vào phía trên cung điện như sao chổi va chạm. rầm, Sống xung kích kinh khủng, còn bập bênh tảng ra như gần nước. Trong chốc lát toàn bộ cung điện hóa thành phế tích. Thần sắc sở một tâm căng thẳng, trong nháy mắt sống trùng kích dập dần bồng bền tràn ra đã ném ra một hạt châu nhỏ màu xanh. Trong nháy mắt từng vòng bảo hộ nhỏ màu xanh bao phủ tất cả, bảo vệ toàn bộ người trong cung điện. Những binh lính kia. Còn có tiểu công chúa nhặt về một cái mạng nhỏ, cuối cùng không có người vô tội bị vạ lây. Quẹ, em mờ thanh miệng lớn nôn ra máu vang lên trong phế tích. Bụi mù tán đi, bóng dáng Phong Linh Nhi hiện ra một trong cái hố to. Phong Linh Nhi ôm Tiêu Trần thật chặt, dùng thân thể làm đệm thịt che chở Tiêu Trần. Phong Linh Nhi vội vã lau máu tươi bên mép. Đứng lên đi ra từ trong hố lớn. Tiêu Trần nhìn chầm chầm trời cao, nhẹ nhàng nói, thả toi xuống. Không được đi đâu cả. Phong Linh Nhi thả Tiêu Trần xuống, trong tay xuất hiện một trường kiếm bảy màu, chầm chú nhìn trời cao xa xôi. Hình như sở Mộc Tâm cũng cảm nhận được cái gì, đi tới bên cạnh Tiêu Trần hỏi, tiểu tử à, phía trên kia là vật gì? Bàn cổ ta tương. Tiêu Trần nói, sờ sờ sau thắt lưng, đoạn đau của mình lại biến mất. Tiêu Trần quay đầu nhìn tiểu công chúa hỏi, tiểu mỹ nữ, đau của tôi đâu? Tiểu công chúa nghe xưng hô, rất khác biệt, này thì có chút ngượng ngùng cúi đầu. Tiểu công chúa nghịch ngón tay. Yếu ớt nói, không biết, khi đó tôi ngất đi, không quá chú ý. Cái gì là bạn cổ tà tương? Sở Mộc tầm có chút nghi ngờ hỏi. Để vị mỹ nữ này giải đáp cho ông. Tiêu Trần nhắm hai mắt lại thật chặt, tiếp đó bỗng nhiên mở mắt. Tay phải bỗng nhiên nắm chặt trên không trung, tới. Một hào quang rực rỡ kéo tới từ chân trời. Bỗng nhiên một đoạn đau xuất hiện trong tay tiêu trần. Một con bò cạp nhỏ màu tím, đột nhiên nhảy ra ngoài từ trong đau, leo lên đầu tiêu trần. Có vẻ là thấy chủ nhân tỉnh rồi nên bò cạp nhỏ vui đến mắt hiếp lại. Nó dùng hai càng lớn không ngừng nghịch tóc tiêu trần. Tiêu trần cảm thấy tiểu tử này thật sự rất thú vị. Nhìn bề ngoài như đao linh, nhưng trên bản chất lại không giống. Hình như tiểu tử này là một cá thể độc lập, nó không khống chế được đau, có vẻ đau cũng không có quản chế gì đối với nó. Muốn ra thì ra, muốn vào thì vào. Chương 878, hội tụ một đường, hai, nhưng lúc này cũng không phải thời điểm nghiên cứu loại chuyện như vậy. Mà Phong Linh Nhi bên kia cũng đã giải thích xong cái gì là bàn cổ tà tương cho sở Mộc Tâm. Sở Mộc Tâm nghe được lại sửng sốt một chút. Thế giới các người đang ở là tồn tại đặc thù nhất, nhờ lưng của bàn cổ Đại Thần Biến Thành, cho dù yêu ma bên ngoài nào đi tới nơi này cũng đều gặp phải áp chế cực đại, nhưng bàn cổ tà tương cũng là do ác niệm của bản thân Đại Thần Biến Thành, không bị quy tắc này kìm hẳm. Cuối cùng Phong Linh Nhi dùng một câu nói kết thúc đoạn đối thoại. Sở Mộc Tâm ngơ ngác nhìn bầu trời. Tồn tại ở thế giới này vài trăm năm. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, thế giới mà mình sinh ra lại thần bí như thế. Lúc này một nữ tử thước tha đi tới từ phương xa, chính là cửu vĩ yêu hồ. Ánh mắt mọi người đều không chịu khống chế mà nhìn về phía nữ tử này. Cửu vĩ yêu hồ đi tới trước mặt tiêu trần, lúc này nàng không hề dễ dàng như trong quá khứ, thần sắc của nàng có chút khó coi. Xem dáng vẽ này, tà tương sẽ không tính thả anh rời đi. Tiêu trần liếc mắt, người này nói lời dở hơi sao. Hơn nửa Tiêu Trần cũng không tính rời khỏi đây, nhóm mẹ của mình, còn có bạn bè đều ở trong bất chư giới. Nếu như mình rời khỏi, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, sợ rằng sẽ hối hận cả đời. Tiêu Trần nhìn cử vĩ yêu hồ, có chút hồ nghi hỏi, hồ ly thúi, cô diễn võ kịch gì thế? Làm sao đột nhiên lại đi giúp tôi? Cậu nói ai là hồ ly thúi? Cử vĩ yêu hồ đen mặt. Cô tieu tran nhin cuu vi yeu còn có thể là ai la ho ly thui cuu vi yeu ho đen mat co a con co the la ai Tiêu Trần trả lời một cách đương nhiên, suýt chút nữa làm cho cửu vĩ yêu hồ phun ra máu. Hai tử ngay thẳng như thế, còn chưa bị đánh chết cũng là kỳ tích. Cửu vĩ yêu hồ đen mặt nói, thật không biết đứa nhóc cài nhỏng như cậu làm sao giết được bạo thực. Nghe lời này, phong linh nhi nhìn về phía Tiêu Trần. Đấy lòng bốc lên khí lạnh. Bạo thực. Chẳng lẽ là bạo thực một trong bảy đại thánh phong? Nàng từng nghe ca ca kiếm chủ của mình nói qua. Trong bảy đại thánh phong, có mấy người có sức chiến đấu cực kỳ kinh khủng, mà bạo thực chính là một trong số đó. Thậm chí sức chiến đấu của mấy vị kia thánh phong khác có thể dằn co với nhân vật đứng đầu của 36 chủ. Thậm chí kiến chủ còn suy đoán, có khả năng có một hai vị thánh phong ngang hàng cương chủ. Nhân vật khủng bố như thế, làm sao có thể bị tiểu hài tử trước mắt giết chết? Hơn nửa nhân vật như vậy không phải đều bất tử bất diệt sao? Vẽ mặt phong Linh Nhi không thể tin nhìn cửu vĩ yêu hồ hỏi, cô cô nói thật sao? Cửu vĩ yêu hồ biểu môi, nếu không phải là bởi vì bạo thực đột nhiên ngã xuống. Nếu không cô nghĩ vì sao tôi lại xuất hiện ở thể xác của bàn cổ chứ? Tiêu trần trận mắt nhìn cửu vĩ yêu hồ nói, có phải cô con mẹ nó tìm lộn người hay không, cũng không phải là lão tự giết tên đại ngu xuẩn kia, cô tới nơi này có ý muốn gieo hòa tôi nhỉ? Cửu vĩ yêu hồ cười cười. Ngược lại các người đều là cùng một người, Huống hồ việc tới bất chú giới là chủ ta an bài, cậu nghĩ tôi muốn tới sao? Tiêu Trần vừa nghe thấy lời này của cửu vĩ yêu hồ thì tức giận. Nếu không phải là bạo thực chó má gì đó đột nhiên xuất hiện, tên đầu sắc Tiêu Trần ma tính cũng không trở thành sắt tieu nhóc thân thể mới vừa khôi phục. Thực lực còn chưa đạt đến đỉnh phong đã phải cứng rắn. Không có những chuyện xấu này, mình cũng sẽ không rơi đến tình trạng bây giờ. Tiêu Trần nắm tóc. Có chút buồn bực. Mà nghĩ tới ma tính, Tiêu Trần liền nổi giận trong bụng. Hàng này đánh lộn mà đánh quá tay, kết quả kẻ xui xẻo lại là mình. Không chỉ chuyển thế đầu thai, còn phải gặp dàn vặt ở nơi cước chim cũng không có này. Tiêu Trần quyết định, lần sau gặp được ma tính, nhất định phải đá vat o noi cuop chim cung khong mông của hắn ra hoa. Đang lúc tinh thần của Tiêu Trần bay tận trời cao, một bóng người bay tới mảnh phế tích này từ trên trời cao. Rầm một hố trời xuất hiện trên mảnh phế tích nhỏ sức trùng kích to lớn ném toàn bộ đất đá chung quanh đi sóng xung kích cuồng bạo nhộn nhạo tản ra sở một tầm biến sắc trong tay bấm vài pháp quyết cực nhanh một cái lòng màu xanh bao phủ quanh thân cái lòng màu xanh giới hạn sóng xung kích trong phạm vi nhất định miễn cho cả hoàng cung biến thành phế tích ác ý khổng lồ màu đen như bão táp trong biển lớn mãnh liệt sôi trào nơi bóng người kia hạ xuống Trong nháy mắt toàn bộ hoàng cung đại sở bị ác ý bao phủ. Tất cả mọi người cảm giác huyết dịch bắt đầu động lại, thân thể và ý thức đều bị ác ý khổng lồ kia không ngừng ăn mòn. Một bóng người cao lớn bao phủ toàn thân trong ác ý màu đen. Duy chỉ lộ cột đôi mắt màu đỏ máu ở bên ngoài đi ra từ trong hố sâu. Chương 879 Toi mạng cuối cùng bàn cổ tà tương xuất hiện. Con mắt màu đỏ tươi của bàn cổ tà tương đảo qua từng người, nhìn mọi người đến tê cả da đầu. Ngoài mọi người dự liệu là, ánh mắt bàn cổ tà tương lại dừng ở phía sau. Cặp mắt đỏ thắm bổng nhiên co rúng lại, giống như nhìn thấy chuyện gì khó mà tin được. Tiêu Trần quay đầu nhìn lại, ánh mắt bàn cổ tà tương rơi vào trên người tiểu công chúa. Mà toàn bộ ác ý bao phủ không gian lại tách khỏi tiểu công chúa. Thật thú vị, thật thú vị Người thuần khiết lương thiện như vậy lại thật sự tồn tại Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi Em mờ thanh hơi khàn khàn của bàn cổ tà tương vang lên Sau một khắc bóng dáng bàn cổ tà tương đột nhiên nổ tung Hóa thành từng mạng sương đen đánh úp về phía tiểu công chúa Bàn cổ tà tương lại mặc kệ ác chi hoa trong cơ thể tiêu trần Ngược lại trực tiếp đột kích nữ hài này Điều này làm cho cửu vĩ yêu hộ ý thức được cái gì? Bảo vệ tốt nữ hài kia, nữ hài kia có tác dụng khắc chế đối với hắn. Chính cái to lớn đuôi, đột nhiên nhảy múa dựng lên sau lưng nàng. Rầm, rầm, rầm. Chính cái to lớn đuôi vung lên thật cao, từng cái cắm thẳng vào mặt đất. Tạo thành một bức tường trước mặt tiểu công chúa. Nhưng một khắc sau nảy xanh dị biến, một cánh tay đầy ác ý màu đen, đột nhiên xuyên qua lòng ngực cửu vĩ yêu hồ. Máu tươi tuôn trào ra. Hào quang trong ánh mắt cửu vĩ yêu hồ dần dần phai đi. Biến cố bất thình lình dọa mọi người sợ ngay người. Lúc đầu mọi người cho rằng mục tiêu của bàn cổ tà tương là tiểu công chúa không bị ác ý tập kích. Không ngờ mục tiêu cuối cùng của bàn cổ tà tương lại là cửu vĩ yêu hồ. Ha hạ nữ nhân nhiều chuyện. Tiếng cười âm trầm của bàn cổ tà tương vang lên. Phốc. Bàn cổ tà tương rút tay ra, thân thể cửu vĩ yêu hồ ầm ầm ngã xuống nhìn vào thân thể cửu vĩ yêu hồ không còn sức sống nữa phong linh nhi có chút không dám tin sự thực trước mắt nhìn thấy mị một trong bảy đại thánh phong lại cứ như vậy mà không còn nữa coi như mị không am hiểu chém giết nhưng chung quy dựa vào danh tiếng của bảy đại thánh phong như thế đã chết có phải giống trò đùa quá mức hay không mà mọi người thấy tay bàn cổ tà tương tràn đầy máu tươi trong lòng sợ run lên quái vật này không có thực lực khủng bố hơn nữa tâm tư càng âm ngoan ác độc hơn hắn ta lại lừa gạt cửu vĩ yêu hồ làm cho cửu vĩ yêu hồ dùng toàn lực bảo vệ nữ hài kia làm cho cửu vĩ yêu hồ hoàn toàn không phòng ngự bị hắn ta đánh chết dễ dàng nhưng ngay từ đầu mục đích của bàn cổ tà tương chính là cửu vĩ yêu hồ tiểu công chúa chỉ là ngụy trang mà thôi nhìn thân thể cửu vĩ yêu hồ dần cứng ngắc phòng linh nhi có cảm giác xót thương cho người ta hơn nữa kiểu chết này thật quá oan uẩn Phong Linh Nhi vung trường kiếm bảy màu lên, từng kiếm khí bảy màu to lớn dập dợn mà ra. Thực lực mày cường đại như vậy, vì sao còn phải dùng loại thủ đoạn bẩn thiểu này? Đối mặt với kiếm khí bảy màu chém đến cực nhanh, bàn cổ tà tương không chút hoang mang vẫy vẫy bàn tay. Ác ý quanh thân bàn cổ tà tương đột nhiên điên cùng vặn vẹo, hình thành một ác quỷ cao tới trăm trượng ở phía sau hắn ta. tuong đot nhien đien cuong van veo hinh thanh mot ac quy quỷ mang theo ác ý làm người ta kinh hải, bỗng nện xuống kiếm khí chém đến đầm, đầm. Trong nháy mắt kiếm khí bị đập nát bấy. sắc mặt Phong Linh Nhi trở nên xấu xí cực độ, thực lực của bàn cổ ta tương lại tăng trưởng cực nhanh như thế, bây giờ mình đã không có khả năng đánh trả rồi. Cô xem, không có mị đại nhân làm khó dễ ở đó, có phải sự tình đơn giản hơn rất nhiều hay không, có thể tiết kiệm một phần khí lực để giải quyết sự tình, tại sao tôi lại không dùng nó chứ? Bàn cổ tà tương nở nụ cười tràn đầy đắc ý, bàn cổ tà tương nhìn về phía tiêu trần, cười hỏi, sao cậu không chạy? Tiêu trần liếc mắt. Bỗng nhiên dựng thẳng một ngón giữa nói, tôi có thể hỏi ông một chuyện không? Hình như tâm tình bàn cổ tà tương rất tốt, cũng không ngại tên tiểu tử này vô lễ. Có thể. Bàn cổ tà tương khẽ gật đầu. Khà khà khà, tiêu trần cười phóng đảng, vấn đề này chỉ có thể trả lời biết hoặc không biết, ông có thể làm được không? Ha ha ha, tiểu gia hỏa cậu có chút ý tướng. Bàn cổ tà tương cười ha hả, cậu hỏi đi. Tiêu Trần đột nhiên đưa tay trái ra, hai tay cùng giơ ngón giữa. Mẹ ông biết ông là thằng ngu không? Ông chỉ có thể trả lời biết hoặc là không biết. Phục. Những binh lính xung quanh hơi không nhìn được lập tức bật cười. Đây chính là một câu hỏi toi mạng, ông sẽ trả lời là biết hay không biết. Lúc này bàn cổ tà tương cũng tỉnh táo lại. Biết mình bị con rùa nhỏ này đùa bẩn. Ánh mắt đỏ thấm của bàn cổ tà tương hơi híp lại. Ha ha, tiểu gia hỏa cậu thật thú vị, tôi rất thích cậu. Nếu như cậu không nuốt ác chi hoa, nói không chừng chúng ta sẽ ở chung dưới một loại phương thức khác. Chương 880, Đậu má tiêu trần nhuc đầu, tâm tư lão quái vật này thực sự quá sâu. Rốt cuộc hắn ta có tức giận hay không không tức giận chứ? Nghe những lời của bàn cổ ta tướng, lại nhìn con mắt có chút nheo lại của bàn cổ ta tướng. Tiêu Trần thật sự không rõ tên này có tức giận hay không, hắn thực ổn định giống như một con chó già. Tiêu Trần liếc nhìn thi thể cửu vĩ yêu hồ nằm trên mặt đất, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hành động này không thoát khỏi con mắt của bàn cổ ta tướng. Ánh sáng đỏ trong mắt bàn cổ ta tướng chật lóe lên. Một giọng nói khàn khàn âm trầm vang lên Tiểu tử Hình như ngươi đang cố ý chọc tức ta Nghe đến đây, Tiêu Trần cảm thấy trong lòng ấn lạnh Đây con mẹ nó đều bị phát hiện rồi sao Tiêu Trần sở dĩ không muốn có quan hệ với những lão quái vật Chỉ vì những lão quái vậy này Cho dù là tâm hư hay là lực quan sát Đều là không chê vào đâu được Thậm chí, một ánh mắt vô thức của ngươi Một động tác vô ý thức Đều sẽ bị cái loại lão quái vật là tóm được Tiêu trần nghiến răng Dứt khoát bằng bất cứ giá nào đi ra ngoài Đột nhiên vung tay lên Đoạn đao độc hồn xuất hiện trong tay Con bọ cạp nhỏ nhảy lên vai tiêu trần Tiếp tục vung chiếc càng lớn Về phía bàn cổ ta tướng Ngươi cái độ không có khốn nạn Đến đánh với ba ba của ngươi Tiêu trần vung đoạn đao của mình Một bộ dáng muốn đi lên dốc sức liều mạng Nhưng là bởi vì ác ý xâm nhập Thân thể tiêu trần Và cả động tác nhìn có chút cứng nhắc. Tuy nhiên, bàn cổ tà tướng chỉ hứng thú nhìn Tiêu Trần, không hề có ý định ra tay. Bà ngoại ơi, đồ già! Tiêu Trần mắng một câu, không báo trước mà đấm xuống đất. Kết giới tiên huyết. Một màn chục màu đỏ khổng lồ ngay lập tức bao phủ. Tiêu Trần cầm lấy đoạn đao trong tay phải, dùng lòng bàn tay trái quyết liệt trút nó ra. Máu tươi đột nhiên tuôn ra như nước suối cảm giác đau đớn được khuếch đại lên gấp mấy chục lần khiến đầu tiêu trần ong ong con bọ cạp nhỏ nhìn tiêu trần với ánh mắt khó hiểu như thể nó không hiểu tại sao chủ nhân của nó lại muốn tự cắt chính mình tiêu trần phất tây máu tươi bắn tung tóe những giọt máu vẽ nên những vòng cung tuyệt đẹp trên không trung hướng về phía bàn cổ tà tướng âm giọt máu đầu tiên đột nhiên nổ tung hóa thành một đoá hoa sen màu huyết dụ nở rộ giữa không trung Tiếp đến là đoá thứ hai, đoá thứ ba. Vô số đoá. Trong nháy mắt, những giọt máu mà tiêu trần rơi ra đã hóa thành một lượng lớn hoa sen màu máu. Bao phủ toàn bộ không gian. Tiêu trần đột nhiên nhảy dựng lên, đạp lên hoa sen máu, lao thẳng tới bàn cổ tà tướng. Đoạn đào trong tay mang theo một tia máu đỏ tươi, chém về phía cổ hồng của bàn cổ tà tướng. Tiêu trần đột nhiên hét vào phong linh nhi, đừng con mẹ nó xem kịch nữa, lên đi. Phong Linh Nhi có chút khó chịu, mặc dù hành vi công kích của tiêu trần không khác gì tự sát. Nhưng cũng không thể không làm cái gì, ngồi chờ chết. Thanh trường kiếm của Phong Linh Nhi chắn ngang trước ngực, kiếm khí bẫy sắc đầy trời rơi xuống. Sở Mộc tầm liếc nhìn thanh oanh, nhẹ gật đầu. Thần một lâm thế. Hai tay sở Mộc tầm đặt trên mặt đất. Mặt đất xa xa rung chuyển, một khe nước khủng bố lan tràn dọc theo lòng bàn tay sở Mộc tầm. Âm. Sau một khắc, thân thể sở mộc tâm đột nhiên bay lên. Một thân cây màu xanh lá cực lớn trồi lên khỏi mặt đất, nâng sở mộc tâm lên trời. Một luồng sinh khí mạnh mẽ tỏa ra từ thân cây, bao trùm toàn bộ không gian. Ồ, thật thú vị, lại là thuộc pháp hệ mộc hiếm thấy. Bàn cổ tà tướng vô cùng thích thú nhìn thần mộc khổng lồ, mà không quan tâm đến đoạn đao và kiếm khí bẫy sắc đang tấn công mình. Màn sương màu xanh lam tỏa ra từ thần mộc lao về phía tiêu trần và phong linh nhi. Một cổ khí tức mát lạnh. Lập tức lan tỏa khắp cơ thể. Sức sống khổng lồ khiến cả người tiêu trần như sở hữu sức mạnh vô hạn. Ngay cả sự ăn mòn cùng áp chế, đều trở nên cực kỳ nhỏ. Cùng lúc đó, màn sương màu xanh lục bao phủ cơ thể tiêu trần bắt đầu vặn vẹo biến ảo. Một bộ áo giáp bằng gỗ màu lục lam được hình thành trên cơ thể tiêu trần. Bộ giáp này cực kỳ nhẹ, không những không ảnh hưởng đến động tác của Tiêu Trần, ngược lại còn khiến cho thân hình của Tiêu Trần nhanh hơn. Quả nhiên là thuộc pháp hệ mộc, danh hào phục trợ mạnh nhất không phải là thổi phòng. Tiêu Trần nhìn không được cảm thán trong lòng một câu. Ba người Tiêu Trần bên này là màu, làm tới kinh thiên động địa. Nhưng mà bàn cổ tà tướng lại bất động như núi, trong mắt lộ rõ vẻ dễu cợt. Dưới sức mạnh áp chế tuyệt đối, mọi thứ khác chỉ là mây bay mà thôi. Trên khóe miệng tiêu trần hiện lên một nụ cười khó đoán. Lão già kia, xem ba ba lấy mạng chó của ngươi. Đoạn đao mang theo những tia sáng đỏ tươi, chém về phía đầu của bạn cổ tà tướng.